Hồi thứ nhất dãi dòng trường sinh Phía dưới vòng tròn nham thạch Gần như là lò nung cao áp Nhưng mai đến khi hồi tư ma khôi Luôn dần xuống vực sâu Theo vỏ ốc anh vũ Rồi rơi xuống thâm cốc năm chim hằn vào quyền manti Họ mới phát hiện mây gió Bao quanh thủy thể Tạo thành vòng tròn tư trường Nằm ở vành đai 30 độ vi bắc Đã giúp họ ngăn cách tuyệt đối Với dòng dung nham nóng bỏng Và địa áp phía ngoài Mọi người không tìm thấy tung tích của nấm màu xanh Trường màn chỉ còn bóng đêm hư vô Nhờ những đốm sáng yếu ớt Do ma sát địa từ Ở phía xa phát ra Cả hội nhìn thấy một bóng đen khổng lồ Nằm sừng sững trong màn sương mù dày đặc Mọi người liền lấy đó Làm vật tham chiếu Di chuyển dần dần từ trên cao xuống Rồi tiến về phía trước Trong khe núi sâu Nấm dại mọc ung um tùm và ốc cốc đá lô nhô trên mặt đất, địa hình nhấp nhô cao thấp, nơi lún xuống có nhiều khe nứt, chỉ cần lại gần một chút sẽ cảm nhận luồng hơi nóng như hơi chạy tàu hỏa phả vào cơ thể. Trong đó toàn là những hang động pha lê tự nhiên, đồng nào cũng chứa đầy nước. Nếu là đèn quang soi kỹ sẽ phát hiện những mỏm pha lê nhọn hoắt, sắc lẹm đâm tô tụa như rừng rậm, thật là một cảnh tượng kỳ lạ đến nỗi Khó ai dám tin là thật. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Nhưng chỉ cần lại gần và dừng lại bên cánh rừng pha lê ẩm ướt oi nóng lâu thêm một chút là cảm thấy tim đập rất nặng nề. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo dày dép sũng nước. Nên ai nấy đều tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức và liên tục uống nước để duy trì thể lực. Từ mạc khôi Thếp Pin và các vua tiêu hao quá nhanh. Mà tốc độ di chuyển của cả đội Lại quá chậm chạp Nên trong lòng lo lắng không yên Nhưng nhất thời Anh cũng không nghĩ ra cách gì Chỉ biết than thầm Năm xưa Tần Quỳnh gặp nạn Phải bán cả ngựa Coi như xui tận mạng Thế mà giờ bọn ta còn không bằng Tần Quỳnh Đừng nói ngựa Ngay cả lạc đà Cùng chẳng có nữa là Hai ngọng cũng sốt ruột Như kiến bò trào lửa Nhưng anh vẫn để bụng chuyện lúc trước Liên nghị học sinh mà ngửa mắt trái đỏ mắt vài, nhân lúc nghỉ ngơi và lấy thêm nước, anh mỉm môi nói với Từ Ma Khôi. À, cái thằng mọt sách kia đáng ghét thế không biết nhỉ. Nhìn cái loại người như cậu ta, tư tưởng niên tưởng đến một chuyện đấy." Từ Ma Khôi thờ ơ hỏi lại. "Cậu liên tưởng đến chuyện gì?" Hải ngọm đáp. "À, tưởng đến nồi cơm to đùng chúng ta vừa nấu chín." Sắp được ăn đến nơi Thì bị thằng tiểu tử kia Hất cả vốc cát vào Nhị học sinh tự cảm thấy xấu hổ Nên bằng hài ngọng châm biếm Bới móc Cậu ta chẳng dám ho he gì Chỉ lặng thinh cúi đầu không đáp các tư dương sợ mọi người lại cãi nhau thêm chậm nữa Cô bèn làng sang chuyện khác Hỏi tư ma khôi xem Đã có kế hoạch gì chưa Tư ma khôi cảm thấy bóng đèn trong sương mù rất không lành Nó cao chỉ ít cũng tới ngàn mét E rằng tâm mìa vũ vương Không thể cao to dường vậy Có khi nó là dãi dòng Từ trong mạch đất chảy xuống Cũng chưa biết chừng Bây giờ chỉ còn cách liều mạng đến tận nơi xem Rõ trắng đen thế nào thôi Hải ngọng hỏi Dãi dòng Nhà cái gì hả Khôi ơi Từ mạc hồi đáp ngay từ thời hán đường Thành Lạc Dương xảy ra một cơn địa chấn dữ dội Cả thôn làng bị sụt xuống lòng đất dùi có một người tên là Vương Nguyên thoát khỏi kiếp nạn bởi ông ta may mắn gặp được dãi rồng nghe nói Vương Nguyên là người thông thạo huyền cơ tu đạo luyện khí khi mặt đất nứt toát thôn làng sụt xuống ông ta vẫn đang nằm ngủ trong nhà lúc mới bị lún cả thôn chưa hề hấn gì người dân trong thôn vẫn gào thét kêu cứu được nhưng đến lúc sụt xuống tận suối sâu Thì ra trẻ gái trai chó mèo gà lợn trong thôn Đều chìm nghiệm trong nước Chỉ mình vương nguyên từng luyện huyền thuật Mới nổi trên mặt nước Và thoát khỏi lưới hái của tử thần Ông ta rơi xuống vực sâu Cách mặt đất hàng trăm trượng Bị dòng nước cuốn trôi vào một hang động rất lớn Đột nhiên ông ta thấy Có một con quái xà thò đầu xuống Từ miệng nó chảy ra thứ dịch đen ngòm Thân nằm vắt dọc vách đá Lưng lưỡng như cột đình Ông ta sợ hãi cuống quyết vòng sang bên tháo chạy, nhưng chưa đi được bao xa thì bụng đói đến nỗi không lên nổi bước chân. Đưa tay qua khoảng xung quanh, thay mặt đất toàn là bụi đất rất mịn, mềm nhão, lại còn phảng phất mùi thơm như mùi cám gạo. Đang lúc đói vàng mắt, ông bèn nắm một vốc nhét bừa vào miệng, ăn xong cái quản nhiên giải quyết được cơn đói. Từ đó, ông cứ ăn thứ đó để duy trì sự sống. Ông đi dòng dã suốt 3 năm dưới lòng đất Mới thoát được ra ngoài Sau này, ông ta đem chuyện kể cho một vị học giả uyên bác Vị học giả nghe xong bèn bảo vương nguyên Chất dịch dấp dính màu đen Là dãi của con dòng dã Sống trong sông Hoàng Hà nhà ra Nếu uống chất dịch đó Sẽ trường sinh bất tử Còn đá bụi đất kia Là dãi dòng bị phong hóa biến thành bụn Ăn nhiều đến đâu cũng chỉ có tác dụng no bụng Chứ không có hiệu quả siêu việt gì hơn. Hai ngọng thần người nghe. Rồi chép miệng. Này. Bọn mình mau qua đó xem sao. Uống được rãi rồng. Có khi lại biến thành thần tiên cũng nên ấy. Cao Tư Dương nói. Nếu thật. Có dãi từ miệng con rồng già rớt xuống. Thì tôi cũng chẳng dám uống. Nghĩ đến đã thấy buồn nôn rồi. thang Hương lần đoán. dãi rồng dưới lòng đất. Mà người xưa nói đến. Có lẽ là một loài khoáng quặng Dạng lòng nào đó Ăn vào là mất mạng đấy Ngay từ đầu Từ mạc khôi đã cho rằng câu chuyện này vô căn cứ Nhưng anh vẫn kể để chấn an mọi người Vì trong vực sâu Tràn ngầm sương khí mịt mù khắp tứ bề Ngoài chiếc bóng mờ ảo kia Thì không tìm thấy Bất cứ vật tham chiếu nào khác Nên giờ chỉ còn cách liều chết sông vào Mời mong tìm thấy chút manh mối Anh quan sát thấy xung quanh vương vãi đây vào ốc cốc đá Ở đây không hề có dấu tích của sự sống Nhưng sương khí dưới lòng đất mù mịt Nóng ẩm thế này Kiểu gì chẳng tồn tại những vật thể sống khác Tính mạng của các thành viên trong đội Có thể bị uy hiếp bất cứ lúc nào Anh hiểu rõ Chỉ cần lơ là đôi chút Là sẽ đi sai cả ván cờ Chỉ cần thiếu cảnh giác đôi chút Là có thể xảy ra sự cố Bởi vậy Tuy ngoài miệng Anh vẫn nói điềm nhiên nương trong lòng không dám khinh suất chút nào. Cả hội vẫn đi vẫn nói chuyện, đi được chừng vài mét, khoảng cách giữa họ với chiếc bóng màu đen ngày càng rút ngắn dần, cuối cùng mọi người phát hiện thứ đó không phải dã rồng, cũng không phải bất kỳ vật thể gì, mà là một cột khói đen, giống như luồng khói đen bốc lên sau khi thiêu cháy cả thảo nguyên. Cột khói được tạo thành từ vô số khối bụi đậm đặc ngưng tụ, tổng thể trông giống hình chóp tròn lộn ngược, càng lên cao thì càng to dần ra, nóm tựa một vòng đấm khổng lồ, sừng sững nằm bất động rất tầng không. Con người đứng dưới chân nó, trông như những con kiến ngẩng đầu nhìn tán lá khổng lồ. Hồi tự ma khôi cảm thấy nóng bức, đến mức không thể chịu được. Khói bụi trong bóng tối sọng vào mũi, khiến việc hít thở cũng khó khăn. Mọi người đều tự tìm một mảnh vải ướt che lên mặt, sau đó Hạ kính chắn gió xuống Dừng chân quan sát Mặt đất trước mắt lún xuống Tạo thành sườn dốc Cột khói đen được phun ra từ miệng Một hang động kha lớn bị sụt xuống Thì ra đó là tàn tích Của chiếc tàu ngầm Z-615 Bị nguyền rủa Sau khi rơi khỏi núi từ Nó bị chìm xuống mặt biển mênh mông Xuyên qua thủy thể Rơi xuống lòng vực sâu Đâm thùng cả mặt đất Một nửa cắm trong động Khiến cột khói dày đặc Không ngừng bốc cao lên không trung Không khí trên cao khá loãng Khiến quần khói đặc ngưng tụ Và lơ lửng giữa bầu trời Từ mạc khôi quan sát hồi lâu Anh cho rằng cột mây hình đấm đáng sợ kia Chỉ là vết tích Do địa nhiệt dưới lòng đất trào lên còn sót lại Trông đổ sộ đến khiếp Nhưng thực ra không có gì khác thường Đang lùng đi vòng qua đó Anh chợt nghe thấy Một tiếng động nhẹ phát ra Từ trong sát con tàu Từ Mạc Khôi rất nhạy cảm, chỉ cần gió lay cỏ động, công lập tức phát giác ra ngay. Anh bật đèn quảng, soi về phía đó thì thấy có một người đang thò đầu chui ra khỏi xác tàu. Kẻ mới đến phát hiện ánh sáng lay động đang soi vào mình, liền vội vàng lẩn vào màn sương đen đang lan tỏa mịt mù. Ban đầu, Từ Mạc Khôi cứ ngỡ đó là nấm màu xanh nên không định cho phép đối phương chạy thoát khỏi tay mình thêm lần nữa. Ánh bất chấp cây nóng như thiêu như đốt Của cột khói đen Làm như tên bắn xuống sườn dốc Thế kẻ đó bê khói bụi che khuất Ai bèn thò tay ra túm lấy Không ngờ thân thủ của đối phương Cũng hết sức lành lẹ, Hành ảnh như một con mèo hoang Quay người rồi lăn xuống đất Thoát khỏi tầm tay của tư ma khôi Một cách uyển chuyển đến kinh ngạc Lúc này Hội hải ngọng cũng lao đến bao bầy Chùm sáng đèn quặng và họng xuống nhất loạt chiếu vào kẻ mới đến buộc hắn phải đứng im tại chỗ khói đen quanh đó khiến tầm nhìn bị giới hạn đến cực độ từ mặt hồi cơ ngỡ mình đã tóm cổ được nấm màu xanh nhưng nhìn kỹ lại qua kính chắn gió anh thấy kẻ đó đầu đội mũ da mình khoác tấm áo da dê lộn cổ đeo chuỗi bánh đá cầu hai con mắt gian manh đảo loạn xà tuy hắn cũng bịt mắt bằng mảnh vải ướt nhưng anh vẫn nhận ra hắn Không phải cây gã triệu lão biệt Mà đang le phải chết từ nhiều năm trước Thì còn ai vào đây Từ mạc hồi vừa kinh ngạc Vừa hãi hùng Sao lao quái này Lại sống nhe nhận Sao bao nhiêu phen tử nạn vậy nhỉ Lê nào hắn uống dãi rồng Và trở nên trường sinh bất tử Nhân lúc mọi người Đang thẫn người chưa biết xử lý thế nào Thì triệu lão biệt Đã nhanh như cắt đâm bổ vào nhị học sinh Người duy nhất không cầm súng trên tay để hy vọng mở đường thoát thân. Nhưng lần này, Từ Mạc Khôi đã đoán trước được hành động của Triệu Lão Biệt, anh lao lên, dũng mãnh như một con sư tử, quật lão ngã xuống đất, thò tay giật khẩu trang của đối phương. Từ Mạc Khôi ép báng súng vào cổ Triệu Lão Biệt, lúc này, nếu muốn kết liễu mạng sống của lão thì dễ như trở bàn tay. Nhưng nghĩ lại, anh thấy hội anh và Triệu Lão Biệt cũng chưa xảy ra xung đột gì quan đáng. Chưa đến mức phải ép đối phương Đến bước đường cùng Hô ngộ sự việc đến nước này Có riêng triệu láo biệt không không cứu vãn được tình thế Mọi người đứng dưới nấm mây Ai cũng thấy khó thở Biệt đây không phải nơi Tiện bề nói chuyện Họ liền áp giải triệu láo biệt đến nơi khác Hội từ mạc hồi vây quanh triệu láo biệt Hai bên đều đang thăm dò đối phương Không ai chịu mở lời trước Cảnh tượng lúc này đúng là Dạ đầy lời mà miệng không nói Cuối cùng triệu lo biệt không chống đỡ nổi khi thế của đối phương Bèn lên tiếng hỏi từ Ma Khôi Sông không đổi Thì núi phải rời Không ngờ chúng ta lại gặp nhau Nói xong Lão liếc trộm sắc mặt từ Ma Khôi Rồi tiếp lời về thủ lĩnh đây thân thủ thật phi phạm chắc rõ bậc tiền bối lục lâm cao thủ Nào đó truyền thụ phải không Chúng ta tuy không họ hàng thân thích Nhưng cùng là người trong giới Đều ăn bát cơm mà sư tổ để lại Các lao già đi mòn gót Khắp cõi trời đất Kết giao với bao nhiêu bằng hữu Ăn hết cơm của thiên hạ Rõ ràng là nhân vật thượng đẳng kiệt xuất Thân phận tôn quý Hà cơ gì phải chèn ép Một kẻ biệt bào hèn mạt như mỗ Từ Ma khôi nói Lão trợ mua mép với tôi Ai chẳng biết thủ đoạn lục lâm Chia thành hai loại thượng hạ Thượng gọi là xuyên thiên Hạ gọi là nhập địa Công phu xuyên thiên là bản lĩnh có thể Bay như chim, lượn như én Đi trên mái nhà như dẫm trên đất bằng Lèn vào nhà trộm của Mà quỷ không biết, thần không hay Còn nhập địa là đào huyệt động Bới địa đào Chuyên làm mấy phi vụ đào mô đổ đấu Được bất luận là xuyên thiên hay nhập địa thì đều không chung một đường với mấy dị thuật biệt bảo nhà lão, nên có nói thuật của tôi và thuật của lão là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, cùng chẳng có gì quá đáng. Các tư dương và nhị học sinh không biết thân phận của Triệu lão biệt, hai người cứ ngỡ đó là nấm bầu xanh, họ không ngờ dung nhan hắn lại đầu rán mắt chuột như thế. Nhưng từ mặt hồi thì rất rõ, Triệu lão biệt không phải nấm bầu xanh co đéo chắc chắn lão ta có liên quan mật thiết với nấm màu xanh. Từ Mạc Khôi công biết rất rõ lão ta gian xảo khó lường, bao quanh lão là vô số những ẩn số không có lời giải. Thứ hỏi một người rõ ràng đã chết và để lại thi thể ở một nơi, làm sao có thể sống lại và xuất hiện ở một nơi khác. Nếu tính cả lần này thì Từ Mạc Khôi đã gặp triệu loại biệt cả thầy ba lần. Cũng có thể đó là ba người hoàn toàn khác biệt. Người thứ nhất, anh gặp trong nghĩa địa La Sư ở trường Sa, Lần ấy lao ta đi đảo viên lôi công mạc, rồi bị rơi xuống huyệt mộ, bị lửa ma thiêu chết. Người thứ hai, anh gặp là kẻ đã tháo chạy khỏi chiếc hộp thời gian, rồi chết trước di chỉ Hắc Môn ở thành cổ Lâu Lan. Còn bây giờ lại xuất hiện một triệu lao biệt khác trong khu vực sâu dưới lòng đất anh ngậm gặp phải sự việc kỳ lạ, đầu óc ngây ra, anh cứ cảm thấy Triệu Lão Biệt là yêu quái hóa thành, phải bao chóng trừ khử lão càng sớm càng tốt. Từ Mạc Khôi đầy dã ngợp vực, nhưng trong đầu trăm ngàn mối tơ vò, anh không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Chợt anh nghe tháng ngừng lần thì thầm bên tai, có vẻ lão tá không phải Triệu Lão Biệt đâu. Từ Mạc Khôi chợt tỉnh ngộ, ở nhỉ, xem tình hình Thì triệu láo biệt xuất hiện ở Hắc Môn Và triệu láo biệt trong vực sâu Là cùng một người Bởi vì đối phương vẫn nhớ rõ Sự việc xảy ra trong chiếc hộp thời gian Nhưng lao thà chưa bao giờ mở miệng Thừa nhận mình là triệu láo biệt Tất cả chỉ là suy đoán Chủ quan của mình mà thôi Nghe vậy, từ mạc hồi liền hỏi thằng Lão: Tên họ Lão là gì? Lão từ đâu tới đây? Ánh mắt rằn mảnh của Lão Loe lên tia xào trá khôn mặt cố nặn ra nụ cười danh mánh Lao vòng tay thưa Người đi qua Không để lại họ tên Không biết trường Tam Lý Tứ Nhãn bay qua Không để lại tiếng Không biết Xuân hạ Thu Đông Chứ vị đã có lòng hỏi Thì hôm nay mô đành Để lại họ tên quý tính ở đây vậy Hết hồi thứ nhất Chúng ta cùng nghe tiếp Hồi thứ hai trường sinh bất tử từ ma hồi gặp triệu lão biệt cả thầy ba lần lần thì gặp lúc lão đã chết lần thì gặp lúc lão đang sống lần nọ cách lần kia rất nhiều năm nếu dựa vào tử thi của lão trước hắc môn ở thành lâu lan để suy đoán thì triệu lão biệt mà hội từ ma hồi Gặp trong chiếc hộp thời gian cầu kết với đội thám hiểm người pháp xuống lòng đất ăn trộm bảo vật Có lẽ là những năm dân quốc Còn triệu lão Việt mà anh gặp ở nghĩa địa La Sư Và cùng lão đi đào lôi công mặc Có lẽ là năm 1968 Sau khi Trung Quốc giải phóng Rồi lao chết hội anh đã chôn thi thể lão trong nghĩa địa Hoang Vậy mà giờ đây Lão lại lần nữa Xuất hiện sờ sờ ngay trong vực sâu trước mặt anh Dùng mạo không khác gì Hai gã triệu lão Việt đã chết trước đây vân cách ăn vận như kẻ lang thang, vân bộ dạng lấm la lấm lét của gã biệt bào tuổi ngoài ngũ tuần do giàn lão là yêu quái trường sinh bất tử. Từ ma khôi không thể lý giải những ẩn số thần bí bao quanh con người này. Cho dù lão quạt thực trường sinh bất tử đi chăng nữa, thì cũng không thể có chuyện đã bị thiêu cháy thành tro bụi mà vẫn có thể tái thế dân nhân gian thêm lần nữa. Bởi vậy anh cho rằng triệu lão biệt mà anh gặp lần lượt ba lần thực ra là ba con người hoàn toàn khác nhau ai ngờ vừa nghĩ vậy liền nghe triệu lão biệt nói bố quê ở quan đông là con cả cha mẹ đã sớm qua đời nên chẳng ai đặt tên họ đàng hoàng cho cả sau này theo sư phụ học nghề biệt bảo sư phụ mới đặt cho mẫu cây tên triệu lão biệt từ Mạc khôi và hải ngọng nghe xong liền đánh mắt nhìn nhau Cảm thấy da gà nổi lên toàn thân. Sự việc đang diễn tiến theo chiều hướng quái dị nhất. Cả ba lần họ gặp đều chỉ là một người, chính là Triệu Lạc biệt. Hải Ngộng cứng lưỡi một lúc, mới nhắc từ Ma Khôi. "Tôi biết rồi. Ngươi không chừng dưới gầm rượn nhà lão quái này có chồn tinh ẩn trốn đấy." Những người khác nghe vậy đều ngơ ngác không hiểu, chỉ duy từ Ma Khôi là hiểu ý Hải Ngộng. Muốn ám chỉ điều gì Năm đó Khi hai người lang thang ở khu Hắc Ốc Họ từng nhiều lần Nghe người ta kể một câu chuyện quái gì Không ai nhớ rõ Câu chuyện xảy ra Vào chiều đại nào Chỉ đoán có lẽ là thời tiền thanh Trong thôn có nhà họ khuyết Hai vợ chồng mưu sinh bằng nghề đốn củi Làm ruộng Cuộc sống tuy đạm bạc Nhưng đôi vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau tính tình nhân hậu biết giữ tròn đạo trước sau, bởi vậy ngày tháng họ ở bên nhau, dân thoải mái vui vẻ. Hai vợ chồng chỉ sinh hạ được một một con trai, đứa bé vừa ra đời đã có đôi tai rất lớn, vừa dậy lại vừa rủ xuống, hai vợ chồng mừng lắm, luôn miệng khoe với mọi người, con trai tối có tướng Phật, sau này chắc chắn hưởng phúc thọ mãi không hết cho mà xem. Thế là họ đặt tên con trai là phúc nhĩ. Nhưng sau này có ông thầy tướng số xem xong lại phán: Đứa trẻ này tai to nhưng vô phúc, hai tai phải dày vương mới là bậc quý nhân. Tai dày phúc dày, tai mỏng phúc mỏng, tai vừa to vừa tròn là bậc anh minh hiền tài. Hai tai nhỏ thì vất vả cả đời, hai tai dính vào đầu sẽ phú quý đến già. Nhìn tên mặt mà không nhìn thấy tai là tướng đại phú đại quý. Theo tướng pháp mà sang hồ lưu truyền, điều này có nghĩa là vành tai của con người không được thoa ra và hướng về phía trước mà phải ép về hướng sau gáy mới là tướng có phúc, người ta thường nói. Hai tai đón gió bán cả đất chôn thây. Bởi vậy, trước đây có nhà mê tín thường ép vành tai của đứa trẻ sơ sinh về phía sau lúc đó đang ngủ, để đề phòng tai đứa bé biến thành tai đón gió, bán cả đất đai vườn tược của tổ tông để lại. Đã khi đứa trẻ dần dần luyện được thói quen tự ép tay mình về phía sau thì họ không cần để ý đến nó nữa. Ông thầy bó coi tướng cho Phúc Nghị, thầy hài tại cậu bé trên móng dưới giày, hai bên thoa ra trước thì phán thằng này có tướng nghịch tử. Do muốn thay tướng đổi mạo Cũng đã muộn Hai vợ chồng họ khuyết Không những không tin Mà còn bực mình đuổi ông thầy tướng số Thối bồm ra khỏi nhà Từ đó về sau Càng ngày họ càng cưng chiều phúc nhĩ Từ bé đến lớn Nó chỉ biết mở miệng thò tay đòi cơm Không cần phải làm bất cứ việc gì Suốt ngày lêu lỏng Lớn lên gã lại học đòi thói lừa tiền Chơi gái Khiến người cha giận quá thổ huyết mà chết Phùng Nhi không những không thấy đau lòng và hối hận, mà còn ngỗ ngược hơn trước, gà bán hết cả điền sản của gia đình, lại còn trộm gà cắp chó của Thiên Hạ. Một lần, Phùng Nhi bị người ta kiện lên nha môn, nên đành trốn vào trong núi. Dưới đường, gà gặp đám người dân tộc Miêu đen truyền nuôi trùng luyện thuật, thế là gã theo họ lang thang kiếm cơm ở vùng giáp danh giữa hai tỉnh Quý Châu và Hồ Nam. Mấy năm sau, tên này lại trở về quê hương bản quán. Về đến nhà, ga không những chẳng hồi tâm chuyển ý, biện nghĩ đến chuyện hiếu thuận với mẹ già mà lại càng tác vai tác quái giết người cướp của. Con gái nhà ai đen đủi bị gã nhắm trúng, gã sẽ song thẳng tới cưỡng hiếp, ngay lúc ban ngày ban mặt, ai dám kháng cự, gã liền cho một nhát ngay. Tên phúc nhĩ còn điên cuồng độc ác hơn cả lũ sơn tặc thảo khấu. Trộm nghĩ, ngay trước cổng Vương Pháp làm gì có đất cho gã lộng hành. Quả nhiên chuyện của gã đã kinh động đến quan phủ. Quan phủ sai nha dịch đến bắt Phúc Nghị, áp giải lên công đường. Ai ngờ, gã ngang nhiên thừa nhận tội trạng và nhanh chóng bị mang ra xử tội. Người ta áp giải gã đến giữa phố trăm bày thuộc cấp. Dân chúng ai cũng vỗ tay khen quan phủ hành động mau lẹ. Nào ngờ, ngay ngày thứ hai sau khi bị hành hình Người ta lại thấy gã nhận nhơ Đi trên đường phố Và vân gây tội ác khắp nơi Quan phủ đương nhiên Cũng không thể yên lặng đứng nhìn Ngài lại lần nữa bắt gã về chấp pháp Nhưng bất kể Cái đầu của Phúc Nhĩ Bị chặn bao nhiêu lần Thì hôm sau Người ta lại thấy gã Vẫn nghề ngang đi trên phố Vẫn sống nhe nhận Như chưa từng bị chết Dân chúng bách tính hoang mang sợ hãi Không hiểu gã là quái vật phương nào đánh để hắn dương oai diễu võ, không ai dám làm gì gã. Cuối cùng, người mẹ già của Phúc Nhĩ không cam tâm nhìn con trai mình tiếp tục gây tội ác tày đình nữa. Bà đành vì đại nghĩa mà ra tay cắt bỏ máu mủ ruột già. Bà mẹ đau khổ chạy đến nhà môn bẩm báo với quan phủ, nói thằng con bất hiếu này trước đây từng luyện yêu thuật trong núi sâu, dưới gầm giường trôn giấu, táng hồn đàn. Tuy thân xác bị hành hình cắt thủ cấp trên pháp trường để thị uy dân chúng. Nhưng chẳng bao lâu sau, một con người mới sẽ mọc ra từ trong chiếc hũ dấu hồn. Quan phủ ban tin ban nghi lập tức sai người đến nhà ngã đảo mới. Quả nhiên thấy một cây hũ đen xì xì, hình dáng giống như chiếc hũ đựng xương cốt. Ông bèn cho người đập tan ngay tại chỗ, sau đó ra lệnh bắt phúc nhĩ áp giải lên pháp trường. Thì hành án lăng trì tùng xèo Rồi nghiền xương thành cho vụn Tùng rác khắp nơi Từ đó về sau Không thấy sự lạ yêu quái Chết đi sống lại Tiếp tục xảy ra nữa chuyện này không được ghi chép trong sử sách Chỉ là người này truyền miệng cho người kia mà thôi Từ mạc hồi cũng không biết bên trong táng hồn đàn rốt cuộc là thứ quỷ quái gì Anh thấy triệu lao biệt Sau mỗi lần chết đi thế lai sống dậy đều chưa bao giờ chết. Dòng ý đúc gã phúc nhĩ trong truyền thuyết ly kỳ thời xưa. Từ mà khôi không tin trên thế giới này có cái gọi là táng hồn đan. Nó hoang đường giống như đỉnh tụ bảo. Tương truyền cuối thời nguyên đầu thời thanh có một người vô cùng giàu có tên là thẩm vạn tam. Của cải nhà ông ta chất cao như núi, ăn mãi không hết. Ông ta lây đầu ra lắm tiền thế. Nghe nói lúc chưa phát tài trên đường về nhà thẩm vạn tam vô tình gặp một người dân quê bắt được rất nhiều ếch ở ven hồ và đang bùa bụng moi ruột tại trận màu mè nhuốm đỏ cả một khoảng đất thẩm vạn tam không đỡ nhìn cảnh này bèn móc hầu bao trả tiền để mua mấy trăm con ếch còn lại sau đó phóng sinh chúng xuống dưới hồ một buổi tối nọ ông ta lại đi ngang qua cái hồ đó bỗng nghe thấy bảy ếch kêu ra rả từ dưới hồ trồi lên một chiếc đỉnh cổ vứt một đồng vào trong đỉnh sẽ lập tức biến thành hai đồng thẩm vạn tam thấy vậy nảy lòng tham để đã chiếm cái đỉnh này làm của riêng gia tài khổng lồ của ông ta về sau đều nhờ chiếc đỉnh này mà có sau này toàn bộ gia tài nhà thẩm gia đều bị minh thái tổ trung nguyên trường tịch thu thái tổ bắt họ thẩm phải cống nạp chiếc đỉnh thần kỳ này trung nguyên trường hỏi liêu cơ liêu bá ôn, xác vật này là vật gì? thì được trả lời: đây là đỉnh tụ bảo, tức là chiếc đỉnh nhà tiền, hầu thế thường gọi là chậu nhà tiền. nếu người sống rơi vào trong đó sẽ lôi ra được hai người giống nhau như đúc. từ bà khôi cũng thẩm đoán, chẳng lẽ triệu lao biệt vô tình rơi vào đỉnh tụ bảo? vì vậy trên đời này mới có nhiều người giống nhau như đúc đến vậy nhưng đỉnh tụ bảo, táng hồn đàn và trường sinh bất tử ba khái niệm này đều không hoàn toàn giải thích được trường hợp của triệu lão biệt được bí mật trên người lão ta e rằng chỉ một mình la mới biết rõ mà thôi từ mà hồi thầm cân nhắc thấy khó mà xếp triệu lão biệt vào phe ta hay phe địch không thể nói rõ lão ta là ta phái hay chính phái chỉ có thể nói Lao Ta là kỳ nhân, từ đầu đến chân cất giấu bao nhiêu ẩn số. Lao đứng giữa hai chiến tuyến đối khảo cổ, và nấm màu xanh. Từ Ma Khải biết rõ, Triệu Lão Biệt là người gian xảo, không thể tin hoàn toàn những gì lão nói, nhưng cũng không thể không hỏi cho rõ đầu đuôi. Thế là, anh bảo mọi người đừng nói gì nữa, tránh lơ miệng tiết lộ cơ mật, hay để Triệu Lão Biệt kê rành mạch về gốc gác của Lao Ta. Đợi tới khi làm rõ được chân tướng sự việc Sẽ hậu xét Chợ lo biệt Thầy không thể thoái tác được nữa Bèn mua mép chống chế Chưa vị anh hùng đã hỏi Thì mô đây cũng xin thưa Cái nghề biệt bảo của bố Đúng là phải dựa vào bản lĩnh thực sự Mới kiếm được miếng ăn Mặt phải nhìn tinh Miệng phải thử chuẩn Nam châu bốn bề, Chỗ nào cũng nhào vô Sóng gió vạn trượng nơi nào cũng không tha Hải ngọng ngứa ruột hờ giọng <cười> Nào còn dám nói thêm một câu thừa nữa Tôi sẽ bẻ từng cái răng một đấy Không tin tôi Nào cứ thử Nào biết ngay ấy. Triệu lao biển sợ so vai lại Không đúng nói Tại mô không biết trời cao đất dày Mong vị hào hán lượng thứ Nhưng Các vị muốn lao nói điều gì mới được chứ hai ngọng gém răng quát mắt quát, nào có thành tâm muốn nói không thế hả? bọn tao nói gì tự bản thân áo cũng không hiểu à? Tặng nghe là đợi tôi phải mở một hỏi. Đầu tiên mau khai ra, nào nhen nhút chạy đến chỗ này làm cái quái gì? triệu ló biệt nhăn mặt kể lại chuyện mình vượt trải qua, ló bỏ mình cũng bị nhốt trong vực sâu, thấy trong sườn bù có vật gì rơi xuống, bèn chạy đến xem. Phát hiện có một con tàu bằng sắt lún xuống đây Khiến khói đèn trong lòng đất Phun lên cao cả vạn trường Là vân nhớ Chuyện mình bị nhóm người này truy kích Trong sa mạc thành lâu lan Chẳng ngờ oan ra ngõ hẹp Đôi bên lại gặp nhau ở chỗ này Chỉu lo biệt như chim sợ cành cong thấy tình thế có vẻ không ổn Bèn quay người định chuồn Những chuyện xảy ra sau đó Thì mọi người đều biết cả rồi Hải ngóng càng nghe càng điên tiết kế đạo chết tiệt này, nói thế cũng bằng không. Nam định qua mặt hại ngọm ông như qua mặt một thằng ngốc giấy hả? Hôm nay không vặn từng cây răng của lão thì không xong đâu. Từ Mạc Khôi thấy hại ngọm, hỏi không ra đầu ra đũa, bèn giơ tay ngăn lại, rồi quay sang hỏi Triệu Lạc Biệt. Tôi và lão chẳng nuôi thù kết oán gì với nhau, nhưng chuyện của lão vô cùng quan trọng với bọn tôi, bởi vậy, hôm nay Lão phải kể rành rẽ tất cả mọi việc cho bọn tôi nghe, đừng hòng qua quýt che mắt bọn tôi, hãy nói hết ra, ví dụ lão từng gặp ai, luyện công phu gì, kiếm được những báu vật gì, trải qua những sự việc gì, đã đi đến đứng đầu, lão mau khai báo tuốt tuột ra cho tôi. Triều lão biệt nói vẻ khó xử. Vị thủ lĩnh đây cũng là người từng trải trong giang hồ, chắc cũng hiểu Bắt người ta kể chân tướng sự thật Khác gì Đòi đào mà bố người ta lên Nòm các vị nay nịt thế này Phải chăng là đến đây tìm Tâm bìa vũ vương tuy triệu lo biệt bố bất tài Nhưng cũng nguyện giúp các vị một tay Mọi người nghe lão nói mà lặng cả người Từ Ma Khôi và Thắng Hương Lân đồng Thanh hỏi Là biệt bìa vũ vương Dưới vực sâu thật sao Triệu lo biệt thấy mình nói chúng tim đen, ben giả bộ vòng vo. À nói vậy cũng không phải, mưu chỉ biết tí chút thôi." Hai ngóng suốt ruột hỏi dồn. "Thế nào có biết bia vũ vương là cái gì không?" Triệu Lạc Biệt gật đầu. "Đương nhiên là biết chứ." Hai ngóng tò mò. "Rốt cuộc nhỏ là vật gì?" Hỏi từ khôi nín thở tập trung, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Triệu Lạc Biệt. Ai cũng muốn nghe xem rốt cuộc lão sẽ nói gì. Nhưng triệu lão biệt chỉ thông thẳng Tấm bia đó chẳng phải phiến đá khổng lồ hay đặc biệt gì, nó không khác gì tảng đá bình thường trên núi. Nếu không người ta đã trả gọi nó là bia đá. Bia đá ấy mà Vô gì chỉ là một tảng đá, không phải vàng cũng không phải ngọc. Hai ngọng nổi giận lôi đình túm cổ triệu lão biệt mắng: "Trên dư cái thằng dài!" Làm thấy mày thán sống rồi thì vậy ấy Từ mặt hồi thấy triệu lao biệt Cố tình nói loanh quanh Thì cũng thấy ghét không chịu được Ai liền ra hiệu bảo những thành viên còn lại Cứ cho lão nếm mùi đau khổ Không cần can ngăn Để mặc hải ngọng dạy lão một bài học Triệu lao biệt bị hải ngọng Hành hạ một hồi Quả nhiên nhũn như con chi chi Không dám khoe khoang kiến thức nữa Lão nói <cười> Bia vô vương quả thực chỉ là Bột hòn đá rất đổi bình thường. Cầu Lam nói khi nãy hoàn toàn là sự thật, tùy hòn đá nào cũng giống nhau, nhưng mỗi hòn lại có một số mảnh khác nhau, cũng giống như con người vậy, nếu lột sạch quần áo của gã ăn mày trên đường phố và hoàng đế ngồi ngất ngưởng trên ngai vàng ra thì hai người chẳng qua chỉ là hai cơ thể với lớp da bọc lấy khối máu thịt, bởi vậy mới nói, người và người Đâu có gì khác biệt Chết đi không chỉ vùi thân Dưới ba tất đất Mục giữa rồi để bọn run dế làm tổ Nhưng vì sao hoàng đế Lại ngồi trên vạn người Muốn bao nhiêu thê thiếp Được bấy nhiêu thê thiếp Còn ăn mày thì phải sống Dưới đáy cùng của xã hội Cả đời chịu cảnh đói rét. Đó là vì số mệnh của hai người đó Không giống nhau Họ cùng phận mà không cùng mệnh hẹn hội thứ hai. Mời các bạn nghe tiếp hội bà. Số mệnh là dòng sông thần bí. Mọi người nghe Triệu Lão biệt nói thì đều cảm thấy rất mông lung. Số mệnh của con người đúng là trăm người trăm vẻ. Nhưng hòn đá thì làm sao có số mệnh được? Thang hùng lần suy đoán, có lẽ Triệu lão sư phụ muốn nói, mọi sự vật trên đời đều có cơ duyên riêng của nó. Từ Ba Khôi nói: Cho dù hòn đá có số mệnh, thì nó vẫn chỉ là một hòn đá. Tâm bìa vua vương chìm xuống vực sâu, sao có thể chỉ là một hòn đá bình thường được? Triệu La Biệt thấy mọi người vẫn chưa hiểu chuyện liền bảo: Thế thì nói thế này vậy. Chư vị đều là những người đi nhiều biết rộng, chắc hẳn biết Đường Thái Tông Lý Thế Dân chứ hả? Sau khi chết, Thái Tông Hoàng Đế được an táng ở Chiêu Lăng. Trên mặt đá của điện thờ chạm khắc hình sáu con chiến mã. Đó đều là những con chiến mã ngài từng cưỡi lúc sinh thời. Chỉ vì sơn lăng của Thái Tông được gọi là chiêu lăng. nên bức phù điêu sáu con tuấn mã được đặt tên là chiêu lăng lục tuấn. Sáu con tuấn mã đó lần lượt là táp lộ tử có công cứu giá. Bạch đề ô ngài đi ngàn dặm quyền mau oa thiên mã hạ phàm thanh truy động tác uyển chuyển như giải lụa trắng thập phạt xích tuần ba huyết thống ba tư Đặc lạc phiêu phi nhanh như gió thực ra phiên đá co khắt chiều lăng lục tuấn chỉ là một phiên đá bình thường trong núi có biết bao nhiêu phiên đá như thế nhưng vì trên bề mặt nó chạm khắc kiệt tác nên nó mới trở thành báu vật người nào nhìn cũng thèm muốn kết cục nó bị một bọn trộm mộ để mắt tới, chúng đập nát điện, cất nó trong hòm, rồi cho lên tàu vượt biển sang hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chở lát biệt còn nói thêm, lúc bọn trộm mộ hủy hoại chiêu lăng lục tuấn, trinh mắt lão cũng trông thấy, các cậu nói xem trên đời này có biết bao tảng đá, sao còn những tảng đá đứng chờ gan cùng tuế nguyệt hàng ngàn hàng vạn năm, rồi bị phong hóa mùn nát trên đối mà mãi mãi không có ai ngó ngàng tới, trong khi đó, con nàng tảng đá lại được người ta lựa chọn làm tấm bia khắc chiêu lăng Lục Tuấn. Nó đến cùng chẳng phải đều tại chữ mạnh thôi sao? Mạnh nó một cách đơn giản thì chỉ mỏng như lớp giấy dán cửa sổ, còn nói sâu hơn thì nó là vực sâu như biển cả không nhìn thấy đáy. Hải Ngọng bừng bừng lửa giận, ngoạc môi ra mắng Mẹ cái bọn khọm tây quả là đáng ghét mà. Nặng thế thằng tốt mà tổ tông chúng ta để lại. Chắc gì năm đó nổi dậy loạn nghĩa hòa đoạn. Thử hỏi, không nổi dậy, nhậu có thành công không? Lúc đó mà ông đã đuổi kịp, thì ông đã đẩy đòn sắt, nhổ cột điện, hật tùng mẹ tàu trung nhó xuống biển luôn cho rồi. Ấy. Triệu lão biệt vội trôi bay trôi biến. Nói gì thì nói, bố đây ít nhiều vẫn là người có thực lực. Người ta có câu, tha chết cũng không khai, mà đói cũng không làm giặc. Nghe vớ vẩn gì mà chẳng kiếm nổi hai bữa cơm nhạt qua ngày, sao phải đi làm cái việc hạ tiện sớm tối hầu hạ bọn chó đó chứ? Tuy từ mặt hồi cũng phản cảm với lối nói chuyện bập mở của triệu lo biệt, nhưng trong lòng anh cũng đôi chút cảm nhận được hàm ý giấu phía sau. Số mảnh giống như một dòng sông thần bí, không ai biết nó sẽ đưa ta đến đâu con đường phía trước của hội anh cũng đầy dẫy những điều chưa biết nhưng cuối cùng anh cũng hiểu triệu lão biệt muốn nói gì bia vua vương chẳng qua chỉ là một phiến đá lớn bản thân nó không hề có điểm gì đặc biệt dòng chữ khắc trên tấm bia cổ đó mới là điều then chốt nhưng trên phiến đá cùng lắm cũng chỉ khắc mấy hàng chữ long ấn triều hạ đã thất truyền từ lâu chưa mấy thực sự không thể tưởng tượng được Bài ký tự cổ đại đó có thể phát huy được tác dụng gì? Triệu Lạc Biệt gật đầu đáp, về thủ lĩnh đây, nói rất chính xác, trước đây mẫu không biết, nhưng bây giờ thì đã hiểu rồi. Trong khoảnh khắc, tim mọi người như thắt lại, họ đều đợi để nghe Triệu Lạc Biệt nói ra bí mật trên tấm bia vô vương. Triệu Lạc Biệt ra vẻ thần bí nói, "Chúng ta béo nước tương phùng, duyên phận cũng khá sâu đậm." Các vị đang muốn hỏi bí mật khác trên tấm bia đá kia Rốt cuộc là gì Thì mộ cũng xin nói thật vậy Các vị nghe đây Cả hội không thể tưởng tượng nổi Một phiến đá khổng lồ Bị chìm dưới vực sâu từ mấy ngàn năm trước Có thể ghi chép lại bí mật Kinh thiên động địa gì Giờ phút này lòng hiếu kỳ của mọi người Đã dãn ra đến cực điểm Ai nấy đều nín thở lắng nghe như thể Chỉ sợ lọt mất chữ nào Triệu lao biệt vốn không muốn tiết lộ bí mật với đối phương, nhưng bị đẩy vào thế bí, lao lên gần lên cốt nói. Bí mật này đúng là chuyện động trời, cao vị nói nó là thế nào, thì nó chính là thế ấy. Nghĩ nó là thế nào, thì nó chính là thế ấy. Hải ngọng ngỡ ruột, phàm phàm lao vào lão, rút dao săn ra, đỉnh đéo triệu lao biệt thành cây gậy người luôn một thể. Từ mạc hồi thấy tuy xung quanh, lại lệnh của Triệu Lộc biệt, có nhiều điều ly kỳ, nhưng lão ta chẳng qua chỉ là hạng ít học mà miệng ra là thở toàn khẩu ngữ giang hồ, lại lại thuộc cách, vừa lão giải thích rõ ràng mọi bí mật cổ xưa ẩn chứa trong tấm bia vô vương, còn khó hơn lên trời, dấu sao, mọi người đã xuống tận đáy vực sâu, kêu gì cũng tìm được cách tìm thấy tấm bia cổ. Chư Mân phải xác định chính xác lại lệnh của lão đã. Ngay vậy, anh bảo đối phương Trình bày cặn kẽ từ đầu chi cuối xem Lão đã gặp những ai Học những công phu nào Biệt bảo được những báu vật gì Trải qua những sự kiện nào Từng đi đến đâu Vì sao lại xuất hiện ở dưới lòng đất này Nơi mà con người Không thể đặt chân tới Và biết bí mật của tâm bia vô vương qua nguồn thông tin nào Triệu Lão Biệt Cũng biết tiếc mạng sống Mà thấy không thể tiếp tục che đậy được nữa Lao đành khai ra thân thế của mình Triệu Lao biệt Có cuốn bí thuật biệt Bảo gia truyền Ngoài cặp mắt tinh như cú vỏ Phân biệt được mọi bó vật trên đời Lao còn biết chút ít Về mấy món công phu Miêu thoán cầu thiểm Nghĩa là chó chui mèo lùi Ngoài ra Lao luyện cả khí công Từ trước đến giờ chưa bao giờ bị ảnh hưởng Bởi sự nóng lạnh của thời tiết Trời nóng bức bao nhiêu là Vân mặc áo da như thường Có điều Lão ta quanh năm Chỉ quanh quần khai hoang trồng cấy Ở vùng nông thôn Chưa bao giờ được ra ngoài mà mang tầm mắt Cũng chưa đi đâu xa quá cổng làng Chỉu đó biệt là hạng người Ít ngồi đáy dưỡng điển hình Cùng lắm cũng chỉ thấy bầu trời Rộng bằng lòng bàn tay Lâu nào cũng nghĩ ta đây tài giỏi lắm Đãi những năm dân quốc Cả nước lâm vào nạn đói Người dân ở nông thôn chết đói như ngả giả Lào đánh bươn trải ra ngoài, tìm kế miêu sinh. Nhưng lúc đó, thế thời đang loạn lạc, là không thể tìm thấy báu vật trong thành. Trong khi ngoài thành, thì nhan nhản bọn ngựa vang, chỉ dân cướp đường, giặt đất. Chỉ bất cần một chút là mất mạng như chơi. Có câu, hồ đói chặn đường vô người, người đói ra đường mãi võ. Lào cùng bày đại mấy gánh hàng, diên thử mấy chiêu. Nhưng chuyện đời ăn cần tiền, ở cũng cần tiền. Trên có mái nhà, dưới có nền nhà, chi phí công cho quan viên và giang hồ đều phải nộp đủ. lao lại chỉ biết mấy chiều nhà quê, chẳng có mấy người cam tâm móc túi bỏ tiền xem lão diễn. Cuối cùng hết cách, lao đành hạ quyết tâm làm giặc đất. Nhưng năm đó, tuy cả gầm trời đều loạn thành mớ bong bong, nhưng dưới giang hồ vẫn duy trì giới luật nghiêm ngặt người ta bảo đất có thổ công sông có hà bá thổ công hà bá đa không gật đầu thì đố dám chen chân nhập bọn mà nếu đánh lẻ thì gạt nỗi thổ không thông người không quen xưa có câu rất liệt kỳ làm ăn không đắc địa chỉ tổ rất cục tức vào thân triệu lão biệt đương nhiên cũng thấu hiểu đạo lý này lao cảm thấy tốt nhất nên tìm một bóng tùng để nương tựa bởi rút cuộc Lần có dựa vào gốc cây Thì thân mới mong mát mẻ Cây gốc cây to nhất lúc ấy Tất nhiên là thường thắng sơn Nghĩ vậy Chữ lo biệt liền đến bái kiến thủ lĩnh Tham hương xin nhậm hội Nào ngờ tên thủ lĩnh đó Lại trong mặt mặt bắt hình dong, Thấy Chữ lo biệt quê mùa một cục Nên không mấy coi trọng Chữ lo biệt thấy mình Bị người ta coi thường thì tức nổ ruột Nghi thầm Bản thấm thời Tam Quốc, tuy hình dáng xấu xí bé nhỏ, Không đạo mạo cốt cách như gia cát lượng, Nhưng tài năng thì chẳng kém cạnh gì. Thế mà lúc đầu gặp mặt, Lưu Bị cũng có ý xem thường ông ta. Con người trên cõi đời này, Đa phần đều là hạng mắt thịt dung tục, Chỉ biết coi bì tướng, Chứ đâu biết coi cốt tướng, Sao hiểu được khí chất anh hùng. Triệu lo biệt tự ái, Lào liền quyết định bỏ đi xa một mạch, Điên tần tân cương, trên đường này bám đầy phong trần bụi bặm, lao càng lúc càng đi xa dần về phía tây, càng đi xa, bóng người càng thưa thớt, lại không biết đường đi lối lại, cũng không biết mình đang đến huyện nào, tỉnh nào. Mở ngày nọ, lao hành hướng đến một nơi, nơi ấy vô cùng hoang vắng lặng hậu, không bên bao năm rồi, chưa có người lạ bước chân vào trong thôn. Dân chúng trong vùng không hề biết thế giới bên ngoài đại thầy vua đổi chúa từ lâu họ cứ ngỡ người đang an tòa trên ngai vàng giữa đất kinh thành vẫn là vua can long chịu lo biển không ngờ ở đây là con đơi vắng vẻ giường vậy lao định đi nhanh để kịp tìm nơi tá túc trước khi trời tối nhận suốt chặng đường chỉ thấy bài hoàng đối tiếp sa mạc phía trường không thấy làng bản phía sau không thấy quán trọ Mây đèn cha khuất ánh trăng đêm khuya vô cùng tĩnh mịch, lao thủ hình can đảm bước về phía trước. Bông lao nghe thấy phía sau vang vẳng sột soạt. Triệu lao biển dừng bước, chiếu cặp mắt mèo quan sát xung quanh, thì phát hiện con một con chó rất lớn đang bám theo mình. Con chó mặt xanh nhanh vàng, nó trường cặp mắt xanh lục, sáng quắc như đèn pha, thè cái lưỡi đỏ ao như máu, ngoác mồm nhe răng Hướng thẳng về phía triệu lao biển. Triệu lao biển cuống quýt xuôi tay miệng suy suy, hòng đuổi con chó hoang để chỗ khác, nào ngờ còn cho hùng dữ lao đến cắn xé, điên loạn chiếc áo giáp của lão. Triệu lát biệt cậy mình có tí võ, thò tay rút ra cái tàu thuốc lớn vươn ra ở thắt lưng, gõ mạnh vào đầu con chó dữ. Phía đầu tàu thuốc của lão bị đắp đồng rất nặng, gõ vào đầu đảm bảo phải nổi một cục to bằng quả ổi. Con chó đau quá, kêu ân ẩn rồi co mình lại. Nhiều vân dài dẳng bám theo lão không chịu buông tha Tiếng kêu của nó như thế Tiếng gọi đồng loại Lát sau Triệu lão biệt thấy càng lúc Càng nhiều chó đến hơn Triệu lão biệt cuồng loạn chân tay Vừa ra sức gõ loạn xạ đầu tàu thuốc Vừa co cẳng chạy nhanh về phía trước Nhưng bầy cho hoang quá dữ tận Trùng xe đàn cả chiếc áo da khoác bên ngoài Vài và bắp chân của lão Đều bị thương Đàng lục nghị bụng Chắc phen đầy không thể chú thêm được nữa. Ông lão thấy phía xa có mấy đống lửa, thế là lão vừa lăn vừa bò đến đó. Mới còn ác cao thấy ánh lửa thì không dám đuổi theo nữa. Đám lửa đó là điểm hạ trại của một đoàn ngựa. Dẫn đầu là mấy người Pháp. Họ dần theo nhóm thò tác vào sa mạc khai quẩn xác khô để vận chuyển dân được ngoài chiến lãm. Lúc ấy, trời đang lúc canh khuya. Mấy người Pháp Thấy toàn thân triệu lao biệt bê bết máu, chạy gấp đến nỗi thở chẳng ra hơi. Họ dân đối ngạc nhiên, vội vàng gọi phiên dịch đến hỏi xem. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu lao biệt thở hồng học nói. À, đừng hỏi nữa, đây rốt cuộc là đâu? Sao nhiều chó thế mà toàn là chó hoang? Chưa bao giờ tôi thấy loài chó dại nào lại hung dữ thế này. Lỡ bị nó cắn thì thực không phải chuyện chơi. Gọ vơ đầu mà nó vẫn không chịu nhả mõm ra Mấy người Pháp Và bọn thổ tặc đi cùng Nghe Lao nói mà trốn mắt nhìn nhau Ở hoang mạc này Lệ đầu ra chó hoang Chắc chắn người này vừa bị một đàn sói bao vây rồi Lao tà ăn gan hùm bận gấu hay sao Mà dám một mình chạy lung tung Giữa hoang mạc Trong khi thân không găm súng Tay không mang đuốc như vậy Ở rừng già núi sâu vùng quan đông cục cáo sói, điền phần lớn, chúng chỉ xuất hiện đơn độc, đặc điểm hình dáng cũng hơi khác với sói sa mạc. Nghe mọi người nói vậy, Triệu Lạc Biệt mây hãi hùng nhận ra, không ngờ khi nãy mình gặp phải sói. Nghe lại, Vân Thấy dựng hết cả tóc gáy. Tay cầm đao đội thám hiểm, thấy Triệu Lạc Biệt một mình bỏ đường máu phản đờ vòng vây của bảy sói, thì nghĩ thầm, người này chắc chắn phải có bản lĩnh xuất chúng. Sau này Cuốn cổ tịch biệt bảo lấy trộm được trong lăng tẩm vua Champa cũng là của tay đội trưởng người Pháp đó tặng cho Lão Nam dân quốc 15 Đội thám hiểm người Pháp nghe nói Phía dưới di trì Hắc Môn Ở thành cổ Lâu Lan Có trôn dấu bảo vật Khi ấy Triệu lo biệt đã lăn lộn khắp vùng sa mạc Cô Bi Ở Tân Cương khá lâu Lao rất rảnh địa phận vùng này Bởi thế Lão dân đầu đội thám hiểm Pháp Tiến vào lốp no tìm kiếm di tích cổ lâu lán, giữa đường, bạn họ Cẩm Báo Cát, Triệu Lạc Biệt bị lạc khỏi đội thám hiểm. Báo Cát tung bay mịt mù, tối tăm trời đất, giơ tay ra không thấy ngón. Là mò mẫm tìm được một cửa động, liền vội vàng ba chân bốn cẳng chui xuống đó lánh nạn. Từ Ma Khôi và Thang Hương lần, ngồi cạnh nghe Triệu Lạc Biệt kể, mới biết thì gian đó chính là thời điểm Triệu Lạc Biệt chui vào chiếc hộp thời gian. Lúc ấy Triều La Biệt lại ngộ nhận rằng, đôi khảo cổ muốn giết lão Diệt khẩu, nên tìm bỏ cách chạy trốn, cuối cùng bị luồng không khí nhiễu động cuốn đi mất. Lúc tỉnh lại, lão thân mình đã rơi xuống đất, gần nơi bị cát vàng chôn sống, may mà trước khi bị cát nóng sa mạc hun thành thịt khô, lão đẩy được hồi người pháp kịp thời đào lên. Lão cứ ngỡ mình vừa trải qua một cơn ác mộng, Triều La Biệt ngầm ghi nhớ trong đầu. Mấy bức hình mà đội khảo cổ nhắc đến khi trước. Lào cứ một mực đinh đinh. Đó chính là những gợi ý ngầm. Về biệt bảo lâu lan. Thế là. Mấy người bọn họ. Lại trình đối đội ngũ. Ban đầu xuất phát. Họ chùi xuống lòng đất. Từ cửa Hắc Môn. Từ mà hồi nghĩ thầm. Nói như vậy. Thì sau đó triệu lão biệt. Và tất cả hội người Pháp. Đều chết hết trong di trì dưới lòng đất lâu lan cổ. Vậy sao? Một mình lão. Lại có thể xuất hiện ở đây Để kể lại về cái chết được gì Nghe đến đây Đột nhiên anh nhớ ra Trong truyền thuyết champa cổ đại Nhuôm đậm màu sắc tôn giáo Người ta gọi vực sâu Bị biển ngầm dưới đất ngăn cách Với thế giới bên ngoài là Vương quốc của người chết Hết hồi thứ ba Của chương thứ nhất Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay Hồi tiếp theo sẽ có nội dung gì Chúng ta Cùng đón nghe vào kỳ sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất hồi tiếp theo Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại